Chương 15 Cánh Cửa Sinh Mận Cổ Cách Cơ quan Phật Hai mắt Nhạc Dương sáng lên, vội rối rít hỏi Ôi cha, vậy sao? Tình hình lúc đó thế nào vậy? Lạc Ma Á La và Nhạc Dương nói được hai ba câu Thì giáo sư Phương Tân đi qua liền hỏi Hai người đang nói chuyện gì mà cứ thì thà thì thầm vậy? Á la chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu quay đi Nhạc Dương lại thấp giọng nói với giáo sư Phương Tân Giáo sư ông có cảm thấy hôm nay thái độ của giáo quan với cái cô mẫn mẫn không có ổn lắm không Đặc biệt là sau khi ăn cơm ấy Là Mã á la nói vẻ mặt của họ lúc ở bên trong lều rất là kỳ quái Tôi lo là có chuyện gì sẽ ra mất Giáo sư Phương Tân nói chắc không đâu mà cậu lo cái gì cơ chứ Nhạc Dương liền khoa tay múi chân nói Chính là cái vấn đề ấy ấy Mọi người đều biết cái rồi mà Chắc không cần phải tôi nói ra đi chứ Anh ta nghiêng nghiêng đầu Về phía lều của trắc mộc cường ba Gật gật mấy cái Giáo sư Phương Tân cười cười Vỗ nhẹ lên vai Nhạc Dương <cười> Mấy người trẻ của các cậu thật là